Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không cần lỡ lắng sẽ bị sa thải sao? Vian đột nhiên nghĩ đến À Cô ấy đang nói cái gì? Cửu lị còn không kịp phản ứng Mình nói chúng ta cân bản là không cần lỡ lắng Sẽ bị sa thải Cậu suy nghĩ một chút đi Đuổi người xuống máy bay là ý tứ của đại boss Chúng ta chỉ là thuân theo mà thôi Làm sao có thể chịu phạt chứ Lại nói mình vẫn cảm thấy Đại boss đối với cậu Rất có hảo cảm Chúc mừng nha, bị kim chủ lớn như vậy coi trọng. Vi An đề tài vòng tới vòng lui, lại đi vòng qua trên người cô. Làm ơn, cậu ở đây nói hưu nơi vượn cái gì vậy? Như vậy cũng có thể nói, cậu lị sở khóc sở cười nói. Đối với tình yêu, cô từ trước đến giờ đều bị động, càng không tin vừa thấy đã yêu. Mặc dù thật sự cô đối với anh khắc sâu ấn tượng, nhìn thấy nụ cười của anh tim đập rộn lên, nhưng cô tin tưởng mấy ngày nữa tất cả tâm tình rồi cũng sẽ biến mất thôi. Benny đang bàn bạc hợp đồng vận chuyển hàng hóa cùng đại diện bên phía Nga. Rate tiên sinh, 700.000 đô la trong 3 năm, thật sự là quá ít. Chính phủ nước tôi hy vọng trong vòng 3 năm sẽ có được 1 tỷ đô la. Hả? Không có đặt bàn không thể vào ăn cơm? Cô hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, rất xin lỗi. Chúng tôi chỉ tiếp khách đã đặt bàn. Nữ phục vụ đáp vào nhìn cô một cái, nghĩ cô nhất định cũng sẽ chỉ là một khách hàng bình thường, căn bản cũng không biết đây là nhà hàng cao cấp số 1 số 2 ở Sydney này, không phải là người bình thường có thể tùy tiện ra vào. À, vậy cũng tốt, cô vốn muốn phóng túng xa xỉ một lần, nếu không thể đi vào ăn cơm, vậy coi như xong, đem tiền cắt cũng tốt. Nghĩ như vậy, kiểu lệ cũng không nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Muốn đi nơi nào, ăn cái gì đây? Trong lòng cô còn đang suy nghĩ, ngẩng đầu lên lại chạm mắt với Benny. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Sững suốt 2 giây, Cửu Lệ mới nghĩ đến, trước tiên phải chào hỏi. "Tổng giám đốc, ngài khỏe chứ?" Thì ra là cô đã biết thân phận của anh rồi, chẳng biết là tại sao. Nghe cô gọi anh là tổng giám đốc, tim của anh liền trầm xuống. Thấy anh không nói lời nào, Cửu Lệ cũng không biết như thế nào cho phải. "À, vậy, vậy tôi đi trước." Ừ đã nào Cô cũng dùng cơm sao Không chút nghĩ ngợi Benny xảy bước một bước Ngan đường của cô Còn chưa có Cô lắc đầu một cái Đột nhiên nghĩ đến Mình từ trong nhà ăn đi ra Lại mở miệng nói Bốn là tôi muốn ăn ở chỗ này Nhưng mà phục vụ nói Phải đặt bàn trước Mới có thể dùng bữa Cho nên tôi liền đi Ờ tôi đang muốn tìm nhà hàng khác đây Không cần làm phiền rồi Cùng nhau ăn cơm đi Benny không muốn để cô đi, quay đầu lại hướng Nodor nói, "Nodor tiên sinh, anh không để ý cô ấy đi cùng chứ?" "Dĩ nhiên là không, có mệnh nữ gia nhập, tôi vui lòng còn không kịp chứ." Nodor nhìn ra được, Benny tự hồ rất để ý vị tiểu thư trước mặt này, cho nên sẽ không từ tuyệt yêu cầu của anh. "Đi thôi." Benny không để câu lệ từ tuyệt liền mang cô đi vào phòng ăn. "Ngồi đi." Benny tự mình kéo ghế để cô lệ ngồi xuống. "Cảm ơn tổng giám đốc Hành thật mà nói, cô lị thực sự thủ sủng ngực kinh, không nghĩ tới mình cư nhiên có cơ hội khiến người lãnh đạo trực tiếp tự mình phục vụ cô. Ba người ngồi vào chỗ của mình xong, phục vụ lập tức đưa menu bọc vàng xinh xảo. "Muốn ăn cái gì?" Benny hỏi cô lị trước, lại nhìn cô lần nữa, trong đầu của anh hiện lên cái cảm giác không nói ra lời, bởi vì cô xuất hiện mà nhịp tim đập liên hồi, giống như lần đầu biết yêu ở trung học. Anh nghĩ, ngay từ lúc trên máy bay Anh đòi với cô vừa thấy đã chung tình đi. Trang phục của cô hiện tại với trên máy bay khác nhau rất lớn, từ đồng phục thành quần áo bình thường, vốn là tóc được búi cao, giờ buông xuống, làm cho người ta có cảm nhận một loại khí chất dịu dàng là tràn đầy sức sống. Chỉ là biểu hiện của cô cho anh biết cô đã phản bội với anh, điều này để cho anh tương đối không vui. Anh một chút cũng không muốn làm cho cô bài xích anh. A, có thể xin tổng giám đốc giúp tôi một chút được không? Cô kép lại menu, ngại gồm hỏi. Thật là mất mặt mà, mới nãy làm sao lại nghĩ tới nơi này dùng cơm chứ? Mặc dù cô anh văn rất tốt, nhưng mà nửa điểm tiếng Pháp văn cũng không hiểu. Cố tình nhà hàng này, menu tất cả đều là tiếng Pháp, thật là xấu hổ. Benny nhìn xuống nội dung menu, rất nhanh chọn mấy món ăn. Sao Nero mới mở miệng hỏi, bọn họ còn gọi thêm bình thiệu. Cựu lị ngồi ở giữa hai người, nhìn bộ dáng Benny gọi thức ăn, trong lòng nghĩ tới. Từ trung văn, pháp văn, anh rất cuộc còn có thể nói mấy loại ngôn ngữ đây. Lần nữa gặp mặt, tóc của anh đã biến thành màu đỏ trói mắt. Y phục cũng từ trang phục bình dị đổi thành tây trang giá trị xa xỉ, càng làm cho cô khẳng thấy giữa bọn họ có khoảng cách thật lớn, trời cùng đất tranh lệch. Nào rời tiên sinh, tôi kính ngại một ly trước. Chúc chúng ta tương lai hợp tác vui vẻ. Benny khóe miệng khẽ nhách, nâng chén hướng tới Norr. Hợp tác vui vẻ... Nàng rót lắc nhẹ ly rượu đỏ khiến mùi thơm lan tỏa bốn phía, chuyển sang Khưu Lệ nói: "Ừm, uhm, dở này rất thơm." Khưu Lệ: "Tôi cũng vậy, chúc cô vĩnh viễn xinh đẹp như vậy." "Cảm ơn, tôi cũng thật chúc ngài mọi chuyện thật thuận lợi." Khưu Lệ nói. "Thật không hổ là nhà hàng nổi tiếng, làm đồ ăn thật ngon." Tài nghệ bối mẹ phối hợp thương hiệu càng thêm tuyệt mỹ, cô vừa ăn vừa mỉm cười. Bữa ăn kết thúc, ba người bọn họ đi ra khỏi cửa. Anh mới có cơ hội nói. Cầu Lệ, tương lai có cơ hội, cô có thể đến Nga chơi, tôi giới thiệu người nhà của tôi cho cô biết. Ừm, tôi có nghĩ đông, lúc ấy nhất định sẽ đi bái phòng, để lúc đó Na Đở tiên sinh cũng đừng chê bai tôi phiền toái. Kiều Lệ khách khí nói. Vậy, cô nhất định là phiền toái xinh đẹp nhất. Na Đở cười nói, dĩ nhiên, anh cũng không quên còn có người sẽ bởi vì anh nói mà mất hứng. Great tiên sinh. Cảm ơn cậu đã chiêu đãi, hy vọng có cơ hội có thể mời cậu tới nhà làm khách. Nhất định nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đi. Venney giống như muốn chứng minh cái gì liền ôm vai Cơ Lệ, ám hiệu 10 phần. Vậy thì thật là tốt quá, nhất định phải tới. NR cười to, dĩ nhiên hiểu ý tứ của anh. Bàn tay ấm áp phủ lên vai Cơ Lệ. Anh, anh anh đã làm gì vậy? Cô nên lập tức tránh ra mới đúng, nhưng ở trước mặt NR tiên sinh làm như vậy thì không tốt. Nghĩ như vậy, cô không dám nhúc nhích, chỉ có thể cứng ngắc tại chỗ. Chờ General đi xa, cô lý mới có cơ hội từ trong tay của anh lui ra, nhưng là mới mở miệng nói chuyện thì đã bị cắt đứt. "Cô bây giờ muốn đi đâu?" Benny không có ôm vai của cô nữa. "Tổng giám đốc, tôi, tôi muốn đi mua quà tặng." Cô lúng túng nói. "Gọi tôi là Benny." Nghe xưng hô này, sắc mặt anh trở nên lạnh lùng hơn. "À, ừ, tổng giám đốc, cái này không hợp" Gọi tôi là Benny, giọng nói của anh để cao thêm như ra lệnh. Ben, Benny, được rồi, nếu như anh kiên trì như vậy, cô là nhân viên cũng đành phải nghe lời thôi. Cô muốn đi nơi nào mua quà tặng, anh hỏi lại. Tôi còn chưa quyết định, tổng, Benny, ngài không phải về công ty ra, cô thật sự không hiểu nổi anh nghĩ gì nữa. Tối nay trở về. Anh có loại cảm giác như đang thúc dục anh trở lại, cho dù ở công ty có đống văn kiện gấp đang chờ anh. A, vậy anh hiện tại muốn làm gì? Cô ngẩng đầu nhìn anh nghĩ trong chốc lát rồi lại cảm thấy lúng túng. Đi thôi, tôi cùng cô đi mua đồ. Anh nói xong, bàn tay lại ôm lên vai của cô. Này, này không tốt lắm đâu. Ngài không phải rất bận sao? Lại tới thân thể cô lị rất tự nhiên dừng lại. Công ty bách hóa này cô đi dạo qua chưa? Anh chị vào một công ty bách hóa, không có ý định trả lời vấn đề của cô, cũng không để cho cô tránh thoát tay của mình. Đi dạo rồi. Tớ, xung quanh đây còn có một cái khác. Benny không nói hay lời, lôi kéo cô đi. Ai? Cô có quyền từ tuyệt sao? Chỉ sợ là không có chứ. Cứ như vậy, cô lệ bị lôi kéo qua mấy con phố, đi tới một công ty bách hóa lớn. Cô muốn mua quà tặng gì? Muốn đưa cho người nào? Thật ra thì Beny chưa bao giờ có kinh nghiệm cùng phụ nữ đi dạo phố, cho dù muốn đưa quà tặng cho phụ nữ cũng là thư ký đi đặt hàng. "À, tôi muốn mua quà tặng kết hôn cho bạn bè. Về phần muốn chọn quà gì thì tôi còn chưa quyết định. Anh thật không cần làm việc sao? Vậy chúng ta cứ chậm chậm đi dạo." Nhưng là cô mới mở miệng, điện thoại di động trên người anh đột nhiên vang lên. "Đợi đã nào, anh làm làm dấu với cô." Ngay sau đó từ trong túi ao vét lấy ra một chiếc điện thoại khéo léo tinh xảo đè xuống phím côn. Chuyện gì? Tổng giám đốc, tôi tới thông báo cho ngài. Hai giờ chiều, ngài còn có hội nghị nghiệp vụ cần chủ trì. Bên trong chuyển đến thanh âm của thư ký đã gần hai giờ rưỡi, còn không thấy anh trở lại. Cô đặc biệt gọi điện thoại đến nhắc nhở. Hội nghị này do Tổng Kinh Lý thay tôi chủ trì. Hội nghị sau khi kết thúc đem nội dung trình bày cho tôi. Còn nữa... Hôm nay tôi sẽ không về công ty, tất cả hành trình toàn bộ hoãn lại." Benny bàn giao toàn bộ xong, lập tức tắt điện thoại di động, kết thúc trò chuyện. "Không thể nào, cư nhiên đem công việc hoãn lại." Cử Lệ ở một bên quả thật không thể tin được. "Đi thôi." Benny tiếp tục lôi kéo cô đi. Cô cảm thấy cái này như thế nào? Anh dừng trước cửa hàng chuyên kinh doanh châu báu, chỉ vào một cái dây chuyền kim cương nói, Nhân viên bán hàng thấy có khách hàng tới cửa Lập tức mặt mày hớn hở chào hỏi Tiên sinh Ánh mắt thật là tốt Sợi dây chuyền này kiểu dáng độc nhất vô nhị Xin lỗi chúng tôi chỉ xem một chút Hướng về phía nhân viên bán hàng cười Cứu lị vội vàng lôi kéo Benny rời đi Đùa gì thế Nhìn một cái cũng biết Dây chuyền kia đắt đến chết người Tối thiểu cũng hơn mấy tháng tiền lương của cô đấy Thế nào Benny không hiểu Không có gì tôi không thích cái dây chuyền kia Cô lắc đầu một cái, "Tôi còn muốn xem những thứ khác. Qua bên kia xem một chút thế nào." Benny lại chỉ vào một cửa hàng mỹ phẩm khác nói. Cửu Lệ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Vian chỉ dùng cố định một loại mỹ phẩm, chúng ta đi lên trên lầu xem một chút. Anh có nhớ không? Vian cũng là tiếp viên hàng không ánh dương, đồng nghiệp cùng chuyến bay đó." Là tiếp viên hàng không vẫn muốn giúp cô ra mặt ra. Benny gật đầu, mang theo cô đi lên thang cuốn. Lên lầu 2, phóng mắt nhìn tất cả đều là trang sức hàng hiệu, cử lệ ý nghĩ đi dạo cũng không có, lại lôi kéo anh hướng lầu 3, lầu 4 cùng chạy. Đi qua khu quần áo trang sức, bọn họ đi tới khu dùng cổ gia đình, lần này cô dừng lại, bắt đầu dọc theo đường đi, nhìn tất cả khu triển lãm chăn màn cố đệm, nếu không chính là lật xem mục lục của cửa hàng kinh doanh. Cô cùng những phụ nữ khác thật rất bất đồng, mặc dù không có kinh nghiệm cùng phụ nữ đi dạo phố. Nhưng từ trong miệng nhiều người biết được Phụ nữ đi dạ phố hơn phần nửa Đều mua quần áo trang sức đeo tay Nhưng cô lại đi qua những thứ này Là bởi vì đang giúp người khác chọn quà tặng sao? Cô bình thường đều đi dạ phố như vậy sao? Anh đột nhiên mở miệng hỏi Hả? Thủ lị sừng sốt một chút không hiểu lắm ý tứ của anh Đi dạ phố như vậy Có cái gì không đúng sao? Giống như vậy Xem qua rất nhanh Bên đi chỉ vào vị trí của họ Từ cầu thang đi lên, không đến 10 phút, bọn họ đã đi hơn phân nửa cửa hàng bán hàng rồi. "Không có, thật ra thì tôi không phải rất ưa thích đi dạo phố, mỗi lần ra ngoài đi dạo phố, không phải là đi cùng bạn thì chính là phải đi mua đồ mới đi dạo phố." Cầu lệnh ngượng ngùng nói. "Vậy sao? Con gái không phải đều thích đi dạo phố, mua quần áo hay sao? Tại sao cô cùng các cô gái ấy không giống nhau?" Anh không đem câu cuối cùng hỏi ra lời. "Ừm." Có thể là tôi cảm thấy đi dạo phố rất lãng phí thời gian. Tôi tình nguyện đem thời gian đó để đọc sách, nếu không thì ngồi ở trong quán cà phê, uống một ly giết thời gian cũng tốt. Nói đơn giản thì tôi lười phải đi bộ. Cô ấy nghĩ như vậy. Cho nên cô rất ít khi mua quần áo, đồ trang sức các loại. Nếu như so sánh với bạn bè của tôi thì coi lại rất ít đi. Giống như nếu tôi muốn mua y phục, trước sẽ nghĩ kỹ muốn mua kiểu dáng gì chứ không phải là tùy tiện đi dạo, cho nên đi dạo phố thời gian rất ngắn." Cử Lệ cười nói, "Như vậy, hiện tại trong lòng cô đã có mục tiêu muốn mua gì rồi hả? Anh chú ý đến cô cũng không có đồ trang sức, nhìn lại một chút trên người của cô cũng không có mang bất kỳ đồ trang sức, không giống phụ nữ khác trên người tối thiểu có một dây chuyền hoặc là vòng tai." "Không có, bởi vì bạn tôi tạm thời mới nói muốn kết hôn, cho nên còn chưa có nghĩ đến muốn mua cái gì." Cô ngượng ngùng nói, "Thật xin lỗi, đã lãng phí thời gian theo tôi dạo lung tung, anh xác định không cần về trước chứ?" Cô lời còn chưa nói hết đã bị cắt đứt. "Tôi không có cảm thấy lãng phí." Cô cách xáo khiến Benny sưng mặt lên. "Thật xin lỗi, Khưu Lệ bị sắc mặt của anh hồ dạ trực giác nói xin lỗi, lại nghe cô nói xin lỗi, Benny sắc mặt càng trầm hơn, Khưu Lệ nhất thời lúng túng không biết phải như thế nào cho phải. "Trời ạ, bây giờ là như thế nào đây?" Cô cũng nói xin lỗi rồi mà. Đi thôi, chúng ta tiếp tục. Phát hiện phản ứng của Bình quá mức, Benny chủ động đánh vỡ trầm mặc, xát tay của cô đi. Anh không phải là nổi giận rồi hả? Nhìn khuôn mặt anh, anh Tuấn, Kiều Lệ cảm thấy tính tình của anh quả thật rất được, lúc thì như bão phát, một lát lại giống như là người không có việc gì, khi ở trên máy bay lại lãnh khốc, quả thật chênh lệch cách xa vạn dặm. Đi dạo qua một vòng tầng 4, Kiều Lệ vẫn không có tìm được quà tặng thích hợp. Không thể làm gì khác hơn là cùng Ben đi đi tới khu đồ đồng hồ trang sức tầng năm. Cô cảm thấy cái này như thế nào. Khi bọn họ đi ngang qua một tủ đồ trưng bày thì Beny dừng bước lại, chỉ vào một cái đồng hồ muốn cho cô xem. Nhìn qua thì trông rất đặc biệt, cô lị kêu lên. Nữ nhân viên bán hàng mỉm cười nói, "Quý khách có thích không? Tôi có thể lấy ra cho anh người xem cẩn thận." Beny gật đầu nhẹ ý bảo cô ta mở tủ ra. "Tiên sinh, tiểu thư" Đồng hồ này thiết kế đặc biệt nhất là song tâm kết, đại biểu ý tứ tâm tâm tương liên. Các vị nhìn xem, cái này có thể tách ra mang, cũng có thể là kết hợp với nhau, thành một loại tạo hình đặc biệt. Nếu nhân viên bán hàng cẩn thận giới thiệu, đồng hồ này trải qua xử lý đặc biệt, không thấm nước. Mặt ngoài không bởi vì một va chạm nhỏ mà bị trầy. Ngoài ra, đồng hồ còn thiết kế theo kiểu cảm hứng biến dung. Thật sự là rất đặc biệt. Cô lệ rất động lòng nhưng lại không tiện bỏ miệng. Cái này bao nhiêu tiền? Benny thấy cô không ngừng vuốt dây đồng hồ, giống như rất thích, vì vậy ngẩng đầu hỏi nhân viên bán hàng. "À, đồng hồ này chị giá là 3500 đô." "Cái gì?" Cô lệ nghe sững sờ, tương đương gần 9 vạn tiền Đài Loan. Cô nghe xong há hốc miệng, nhưng Benny lại mở miệng trước cô một bước. "Bọc lại, nghe giá như vậy, anh chân mày cũng không chịu nhíu một cái." "Hả? Anh đang nói cái gì?" Cô căn bản không có nhiều tiền như vậy, cô lệ suýt nữa không đứng vững mà nhân viên bán hàng căn bản không để cho cô cơ hội mở miệng, đang cầm đồng hồ chuẩn bị tính tiền. "Tiên sinh, xin hỏi là cà thẻ hay là trả tiền mặt?" Nhân viên bán hàng nhận định kim chủ là Benny cho nên cũng không thèm nhìn tới cô cừ lệ một cái. Chợ, cừ lệ mở miệng lần nữa lại thấy Benny đã móc ra thẻ vàng đưa cho nhân viên bán hàng. "Tiên sinh, xin chờ một chút." Nhân viên bán hàng liền đi tính tiền. Anh tại sao lại muốn mua? Đây là tôi muốn tặng cho bạn. Hơn nữa, tôi cũng không có nói muốn mua. Cầu Lý không nhịn được lôi kéo tay áo Penny, nhỏ giọng oán trách. Cô rất thích chiếc đồng hồ đó. Không đợi cô nói, Penny hỏi ngược lại. Tôi thích, nhưng mà tôi muốn tặng bạn tôi, làm sao có thể để anh trả tiền? Cô mới không để cho anh nói sang chuyện khác. Vậy, coi như là chúng ta cùng nhau đưa. Penny ý chỉ chúng ta muốn cùng cô quan hệ gần hơn. Vậy làm sao có thể?" Khâu Lệ ngẩn ra, bọn họ lại không có danh phận gì, anh làm sao sẽ dùng cái tự chúng ta này chứ? Tại sao lại không thể? Anh là cấp trên của tôi." Cô ấp úng nói. "Cô rất chán ghét tôi sao?" Anh còn càng dứt khoát mà hỏi. "Không phải vậy, tôi không có chán ghét anh." Khâu Lệ có chút gấp gáp thanh âm tự giác phóng đại. Benny cười, quyết định không trêu chọc cô nữa, nhỏ giọng nói: Vậy thì coi như tôi đây cấp trên đưa cho cô quà tặng kết hôn. Vậy cô chọn một phần quà tặng khác đi. Lúc này nhân viên bán hàng cũng cầm hộp đồng hồ cùng thẻ tín dụng trở lại, Benny rất nhanh ký tên của mình. Đi thôi, chúng ta lại đi chọn quà tặng. Cố Lệ hoàn toàn không có sự âm xen vào, không thể làm gì khác hơn là theo anh tiếp tục đi dạo. Trên thực tế, trong lòng của cô đã tính toán, ngày mai trở lại đi dạo lần nữa hoặc là mua quà tặng kết hôn cho Vian qua kênh mua sắm, bởi vì khi có anh bên cạnh, cô rất khó chuyên tâm đi dạo phố. Anh gần sát để cho cô thật gần chưa, có lại kích động muốn chạy trốn, mà trên người anh lại phát tán ra mùi long não, càng thêm quấy nhiễu suy nghĩ của cô. Sự hiện hữu của anh cảm giác thật sự quá mạnh mẽ. Anh có thể hay không, đồng ý giúp tôi, không cần bỏ tiền mua quà tặng. Nhìn anh kiên trì như vậy, cô lị cũng đành phải che giấu nguyên nhân chân chính chỉ một cái tương đối không quan trọng mà nói. Có thể nguyên lai like là nguyên nhân này, Benny rất dứt khoát đồng ý, cô thật sự rất kỳ lạ, trực tiếp mở miệng hy vọng anh không trả tiền, không giống phụ nữ bình thường luôn tranh thủ cơ hội kiếm tiền ngay. Vậy chúng ta đi bên kia xem một chút, cô âm thầm thở dài, ký thẩm buộc đồ nhanh lên một chút có vẻ tốt hơn. Sau khi chọn xong quà cho Vi An, đang lúc cô muốn ra về thì anh lại lên tiếng Cô còn muốn đi giả tiếp không Không cần Hôm nay tôi chỉ muốn mua quà cho Vi An mà thôi Cô lắc đầu suy tư Làm như thế nào mà mở miệng nói muốn đi Vậy chúng ta đi lên trên tầng Uống đồ một chút Không nói thêm gì Benny rắc tay cô liền hướng thang máy đi tới Ben, Benny Cửu lị do dự mở miệng Cùng tôi ở chung một chỗ Rất không tự nhiên sao Hai người ngồi đối mặt Benny phát hiện cô vẫn không dám nhìn thẳng mặt anh Không phải cúi đầu, thì chính là nhìn những nơi khác. Không có. Tâm tình hoảng hốt, cô có cảm giác bị người ta nhìn thấu. "Cô Ly, nét mặt của cô sẽ không gạt người." Benny không khách khí phơi bày lời nói giối của cô. "Hả? Bị anh nói như vậy, cô bỗng nhiên đỏ mặt. Bởi vì tôi là cấp trên của cô sao?" Anh cười nói, theo trực giác mà suy đoán, trầm mặc thật lâu, cô mới gật đầu một cái. "Thân phận của tôi để cho cô khó xử sao?" Thấy cô gật đầu, Benny lại hỏi, "Cảm giác rất kỳ quái." Cô nửa cúi đầu nửa nói, "Ở trên máy bay, cô còn không biết thân phận của tôi thì cô sẽ như thế sao?" Cô lắc đầu. "Vậy thì đúng rồi, bỏ đi thân phận của tôi, bắt đồng nhất giữa hai chúng ta là giới tính mà thôi, không phải sao?" Benny thử thay đổi ý tưởng của cô. "Nhưng là anh là ông chủ của tôi, đây là sự thật, cô không có biện pháp nào coi thường." Có quy định, các trẻ không thể cung cấp giấy lui tới sao? Không phải. Chẳng lẽ nói chuyện với tôi thực sự khó chịu như vậy? Benny cố ý nhíu mày, thanh âm buồn bực nói, có lúc thủ đoạn đùa bỡn nào đó là điểm cần thiết. Hả? Không có, tôi rất vui lòng khi nói chuyện với anh. Thấy anh cau mày, Khưu Lệ vội vàng nói, "Thật không? Không phải tuyệt tiện ứng phó tôi. Anh muốn lời hứa của cô." Thở, cô theo phản xạ bật tốt lên. Được rồi, người ta muốn tìm người nói chuyện là bình thường, cô tự nhủ như vậy. Một lát bắt đầu thăm dò chuyện của cô. Không thích leo núi đi, mỗi lần leo núi luôn thở hổn hển, thở không ra hơi. Cửu Lệ nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Chỉ có như vậy, vậy cô thích gì? Cũng như những người bình thường khác, đọc sách, xem phim, cùng bạn bè uống trà. Điểm này cô không cần nghĩ cũng có thể trả lời. Cô thật giống như không thích vận động. Benny phát hiện, cô nói đều là những hoạt động ít vận động. Là có chút, bất quá tôi thích bơi lội. Khưu Lệ đặc biệt cường điệu, cô có chút lười nhưng mà còn không đến mức cái gì cũng không động. "Trờ bơi lội, còn có thích hoạt động gì?" Nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc, Benny thiếu chút nữa bật cười. "Ờ, hình như là không có." Cô suy nghĩ một chút, vốn là muốn nói chơi bóng rổ, nhưng là mấy năm không có đánh, rất khó để mà nói thích. Vì vậy sửa lời nói. Vậy còn anh, thích gì, không thích cái gì? Tôi, trừ công việc thì vẫn là công việc. Có lẽ tôi nên nói hứng thú của tôi là chạy tới chạy lui các nơi trên thế giới. Đây là lời nói thật, anh quay năm suốt tháng sống ở Sydney, có thể không tới một phần ba, hơn phần nửa thời gian các nơi trên thế giới thỉ sát nghiệp vụ. Benny lộ ra nụ cười khổ, đây chính là sự nghiệp càng làm càng lớn, tổn thất càng nặng. Benny còn muốn tiếp tục đán gấu, Điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. "Xin lỗi, tôi nhận điện thoại." Anh đứng dậy đi tới một bên. Cửu Lý quay đầu nhìn về phía bên ngoài, mặc dù đã gần đến 7 giờ, bầu trời bên ngoài vẫn rất sáng. Chợt cô cảm thấy, nói chuyện giữa bọn họ giống như vẫn vòng quanh cô, giống như anh đang hỏi thăm chuyện của cô. Thật chẳng lẽ Vi A nói đúng, anh có cảm tình với cô. Nghĩ tới, mặt cô bắt đầu ửng hồng. Thế nào? Đỏ mặt thành như vậy? Kết thúc trò chuyện, Benny trở lại, liền nhìn đến bộ dáng cô bứt rất khó chịu. "Không có, không có." Cử Lệ vội vàng lắc đầu. "Anh thì sao, công ty có chuyện phải không?" "Đi thôi, cô đoán đúng rồi. Công ty có chút việc, tôi phải chờ về xử lý một chút." Benny giơ tay hướng cô, mà cô cũng không chần chờ chút nào, liền đem tay để vào trong tay anh, giống như vốn dĩ như thế. Bọn họ đi tới cửa công ty bách hóa, cùng lên taxi. Benny đưa cô Lệ trở lại khách sạn mới về công ty. Ngay ghế tiếp, cô Lệ không ra khỏi cửa, chỉ ngồi trên ghế salon nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người, mà Vi An lại gọi điện thoại quốc tế về Đài Loan, hưng phấn cùng bạn trai nói đến chuyện quà tặng. Đột nhiên chuông cửa vang lên. "Chị em, mở cửa giùm." Ôm điện thoại không bỏ được, Vi An buông tay che ống nói, "Gọi cô Lệ." A, cô lấy lại tinh thần đứng dậy đi ra mở cửa. Giờ thơ, xin chào, xin hỏi cô lệ tiểu thư có ở đây không? Đứng trước cửa chính là nam tử trẻ tuổi đang cầm một bó hoa hồng trắng to. "Là tôi, xin hỏi anh là cô lệ tiểu thư, xin chào, tôi là nhân viên tiệm bán hoa phái tới, có vị tiên sinh tặng hoa cho cô, phiền toái xin ký nhận." Cậu ta đem hoa hồng cùng bút đưa đến trong tay cô. "À, tốt. Này là người nào đưa vậy?" Khâu Lệ trong lòng suy nghĩ tay cũng không ngừng ký tên ký nhận trên sổ ghi chép. "Cảm ơn." Cậu ta gật đầu nhẹ rất nhanh rời đi. "Anh nào tặng hoa à?" Nghe được đối thoại của bọn họ, Vi An vội vàng kết thúc điện thoại, xô nổi chạy tới nhận lấy hoa của cô, nhìn trái nhìn phải. "Oa, wow, thật là đẹp, chắc định là rất quý đi." "À, có giấm thiệt." "Có thiệt?" Cô lệ đóng cửa lại, đi về phía Vi An. "Đúng. Chính cậu nhìn đi, ở chỗ này." Vi An từ trong bó hoa xuất ra thiệp nhỏ đưa cho cô. Cựu lị nhận thấy thiệp nhỏ màu vàng phấn, mở ra nhìn. Bên trong dùng anh văn viết, chữ viết hết sức cứng cáp có lực. Tiểu thư xinh đẹp, tối nay 7 giờ, có thể hay không cùng em đi ăn tối? Benny. Nhìn mấy câu ngắn ngủn, cựu lị mặt lại đỏ. Vi An thấy không có nói lời nào. Rất khoát, tự mình đoạt lấy xem. Ui, căn bản cựu lị không kịp phản ứng nữa. Ờ, hẹn hòa. Vĩ An thấy chữ viết bên trong không nhịn được bật thốt lên. "Đúng, là hẹn họ đợi trả mình." Cô lệ đỏ mặt rút thiệp về. "Bà chị, người ta cũng đã mở miệng hẹn hò rồi, cậu tốt nhất là ăn mặc lễ phép đi." Vẻ mặt cô xem thường khiến Vĩ An rất không chịu được. "Ý rồi, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, mình cùng cậu đi mua y phục, thuận tiện đi thẩm mỹ viện một chuyến." Không nói lời gì, cô lệ liền bị Vĩ An lôi kéo ra cửa. Bảy ra đúng, Benny đúng lúc đứng trước cửa phòng của cửu lị nhấn chuông. Không tới một phút cửa mở ra, nhưng không phải là cửu lị, mà là một người khác. Người này anh nhận ra được chính là Vy An tiếp viên hàng không cùng công tác chung với cửu lị. Ben, tầm giám đốc, ngài tới rồi. Vy An lùi ra một bước cho anh đi vào. Thở dài, thiếu chút nữa bật thốt lên gọi Benny khóc ca. May mà nhanh đổi lời nói. Anh gật nhẹ đầu như chào hỏi. Tìm Cửu Lị đúng không? Cô ấy vẫn còn đang ở trong phòng tắm, đợi lát nữa là được. Vy An thái độ lạnh nhạt lại thêm một chút lơ đánh nói với anh. Dù thế nào đi chăng nữa thì anh ở trên máy bay, đúng là như vậy. Trọng điểm là anh đối với Cửu Lị tốt là được. Vừa giấc lời Cửu Lị từ trong phòng tắm đi ra ngoài, một thân váy thấp ngực đuôi cá khiến Benny kinh ngạc, tóc dài được vấn lên càng lộ vẻ quyến rũ đồng lòng người. Anh cảm thấy cô nhìn có được không? Cửu Lị khẩn trương chết mất. Cô có chút lo lắng, đứng ở đằng kia, tay chân cũng không biết nên làm gì. Điều là Vy An làm hại, nếu như cô ấy không một mực bên tay cô làm nhảm, cô cũng sẽ không cản nghe căng khẩn trương, còn chạy vào phòng tắm, xác nhận lần cuối cùng. Xem một chút toàn thân cô chứa nào không đúng hay không? Tiểu thơ xinh đẹp, có thể vui lòng cùng ăn bữa tối sao? Benny định hướng đi trước, đưa tay phải ra. Hết sức vui vẻ, dưới ánh mắt khích lệ của Vy An... Cửu lị đè xuống tâm tình khẩn trương, mỉm cười đưa tay cho anh. Đi chơi vui vẻ, hai vị. Vian cười khanh khách đưa bọn họ ra cửa. Trong ánh mắt Benny nhìn cửu lị, Vian nhìn thấy ánh sáng lưu động khát thường. Điểm này làm cho cô rất vui vẻ. Cố gắng lên, cửu lị. Cô ở trong lòng vì bạn tốt mà khẩn cầu. Hy vọng cô ấy biết nắm chặt hạnh phúc. Ra khỏi khách sạn, Benny dẫn cô vào trong xe của mình. Chúng ta muốn đi đâu dùng cơm? Thủ lị tò mò nhìn Benny rồi cùng nhau ngồi vào chỗ phía sau. Đợi lát nữa em sẽ biết. Benny cười đến thần bí, ý bảo tài xế đằng trước lái xe. Mười phút sau, xe dừng lại tại một nhà hàng. Bọn họ đi thang máy trực tiếp đến tầng cao nhất. Nơi này là phòng cho tổng thống sao? Đứng ở trước cửa, cử lị tò mò nhìn bài biện bên trong. Ừ, chỗ anh ở. Anh lôi kéo cô đi vào. Cái gì? Anh ở nơi này, khách sạn thôi lệ rất kinh ngạc. Có nhớ không, anh đã nói với em, hơn phần nửa thời gian anh đều đi các nơi làm việc, khách sạn sẽ thuận tiện hơn." Manny cười nói. "Nhưng mà ở nhà không phải tốt hơn sao? Phòng của khách sạn cảm giác lạnh như băng." Suy tính trên phương diện kinh tế mà nói, ai ngờ khách sạn sẽ lợi hơn mua một tòa nhà. "Vậy, người nhà anh đâu? Sao không ở một chỗ không người nhà?" "Bọn họ ở tại Anh Quốc." ột năm mới có thể thấy mặt một lần, hơn phân nửa là ở thời điểm giáng sinh. Vì thế, cha mẹ anh thường xuyên gọi điện thoại tới nhắc đi nhắc lại. "Hả? Làm sao lâu như vậy mới thấy mặt một lần? Anh không nhớ bọn họ sao?" Cô không dám tưởng tượng, nếu như cô, một đám chỉ thấy cha mẹ một lần thì như thế nào? "Cũng phải, công việc thật sự chiếm quá nhiều thời gian của anh, nên chúng tôi thường xuyên gọi điện thoại." Anh cười nói, "Đi thôi." Anh dẫn em đi trông qua anh xem một chút, đợi lát nữa phục vụ sẽ đưa bữa ăn lên. Benny dắt tay cô từ phòng khách đi về phía phòng ăn. Oa, wow. cô ngạc nhiên nhìn lên đầu đèn thủy tinh to lớn, ánh đèn vàng xuyên thấu qua tấm kính hình thoi, tản ra ánh sáng ấm áp, bàn ăn bằng gỗ màu rám nắng. Bọn họ đi đến thư phòng, trên tường có tủ sách lớn cũng bày đầy sách, trên bàn sách là một đống văn kiện cùng một bộ thiết bị computer. Những sách này không phải là của anh đấy chứ? Cô lị thật sự không cách nào kháng cự sự hấp dẫn của cả tường sách trước mặt. Dĩ nhiên không phải, chỉ là phần lớn sách bên trong là anh cho nhân viên khách sạn tìm đến. Một số còn lại là của anh. Benny cười nói, lại dẫn cô đi ra thư phòng, đi vào phòng ngủ. Đi vào phòng ngủ, lần đầu nhìn thấy chính là chiếc giường king size. Sao thật, lấy thân thể cao lớn của anh Không phải là giường ngủ lớn như vậy, đại khái hai chân chắc là muốn liệt luôn. Giường này thoạt nhìn chắc ngủ rất ngon, cô có chút kích động muốn chạy đến trên giường nằm xem một nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.